Lại một lần nữa phát ra Anh chổng tay lên trắng nghe thật kỳ Đúng là từ phía trước mặt bà tới Có thứ gì đó đang hiện diện trên cột keo này Đồng thời Sơn cặp chết sống lưng mình gai lại trật trật Da gà da ốc nổi lên cục cục đập vào mắt của anh là bóng dáng của một người phụ nữ Đứng sừng sừng nhìn chậm chậm vào anh Đó chính là thi thể của bà Dân Vợ lão bá hồ thạch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 liên tưởng tới những cái cốt truyện mà có những cái cú cua, cú bẻ cua ngặt nghèo, ngặt nghèo trong hoạch. Nói chung là những cái cú cua mà nó hơi bí hiểm một chút. Và để biết trong chuyện ngày hôm nay, những cú cua đó, nó còn hay là không? Và nếu còn, nếu có, thì nó sẽ hoặc như thế nào? Ha quý vị? Thôi, chúng ta vô truyện ngày hôm nay. Và bây giờ, Chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. Có nhiều người sau khi chết đi sẽ mang theo vàng bạc của cải chung cùng, mục đích là trấn an trong linh hoặc làm lộ phí sau khi họ xuống âm gian. Hoặc cũng là cách bảo quản thi thể không bị phân quỷ, nhưng cách này không thực tế cho lắm. Muốn bảo quản thi thể cần nhiều yếu tố và nguyên liệu mới có thể chịu sát được nguyên dạng. Những người chết có số của cải chôn cùng đó lúc còn sống địa chỉ không hề thấp, có thể là Bá Hộ hoặc quan lại, hoàng thân quốc thích. Tháng trước bà lớn vợ của Bá Hộ Thành vừa mới mất do bệnh tật kéo dài. Trước khi chết bà có ước muốn được chôn cùng số vàng mà bà đã cất giữ mấy chục năm qua. Bá Hộ Thành. Vì thương vợ bèn đồng ý chôn số của cải cùng bà Trước khi hạ thổ, Ông Thành còn cẩn thận mời thầy phong thủy đến xem ngày Xem gì trí thích hợp rồi chôn cất Ông nhớ rõ Lúc đưa thi thể bà chân đi Người thầy Pháp trẻ có nhét vào miệng của bà Một viên gì đó màu đỏ nhỏ xíu Và để bà lớn ngầm chặt trong tiền giàn Sau khi chôn cất xong xuôi Nhà bá Hồ cuối cùng cũng trút được cánh nặng trong lòng Coi như đã làm mọi thứ giúp bà ấy an nghỉ thành công Bá Hồ Thành có hai vợ và ba đứa con, hai trai, một gái Người vợ nhỏ không may mất sớm, giàu sáu bảy năm trước Sau đó mới tới bà Dân Đứa con trai lớn của ông tên là Thân Năm nay tròn ba mươi Thằng kế là Thái, hai mươi bảy tuổi Và cô con gái Úc tên là Thanh, 22 tuổi Cả ba ngày thường nhúng không được đồng nhau Hãy gặp mặt là có chuyện để cãi giả Nhưng hôm nay, bà đứa con lão bá hộ lại im tin thích, không dám hó hé Người nào người nấy chỉ biết cúi đầu nhìn ngón chân Bá hộ thành ngồi chém chệ trên ghế ở gian phòng khách Đưa đôi mắt giận dữ nhìn ba đứa con Mấy gã đệ tớ nhìn thấy cũng khó hiểu thay, Không biết mấy cô cậu chọc giận gì mà khiến cho ông ta tức giận đến như vậy. Chỉ thấy ông ta đập tay lên bàn một cái trầm, tức giận chỉ về phía hai đứa con trai của mình, lớn giọng, quát tháo. Tàu nuôi tụi bay lớn từ này. Đẻ ra tay chân lành lặng, không có dích xẹo nào. Vậy mà tụi bay dám giấu tàu, ha? đi xăm mấy cái hình ở sau lưng. Hả? tôi mày có coi tao ra cái gì không Nói mau Tiếng quát tháo đầy quy lực Khiến hai anh em Thái và Thân Giật mình lạnh rung Tụi nó lén lút đưa mắt nhìn cha của mình Trong lòng ngập ngừng Không muốn nói rõ Dù sao thì cũng đã xăm rồi Đâu còn cái gì để chối cãi nữa chứ Với lại Họ xăm từ mấy năm trước Từ lúc bà Thi Vợ nhỏ của ông mất Sao có thể nói xóa là xóa liền được chứ thôi thì đành đứng yên chịu trận vậy. Thấy hai đứa con im tinh thích không hé nữa lời. Ông Thành tức đến lộn cả ruột gan, giơ chân đập cho thằng lớn một phát, khiến cho hắn lảo đảo như muốn té ngã. Mày á tụi mày, hả? cái miệng đấy đâu, không biết nói hả? Ngày mai, tao cho tụi mày ngày mai phải đi xóa cái hình xăm gấp, bằng không tao đánh gãy giò từng đứa. Thần nghe ông nói như vậy, xuôn mặt xuống khó coi, trung trọng đáp. Nhưng, nhưng tụi con lỡ xăm rồi. Sao, sao xóa được đây cha? Với lại, tụi con xăm cái này là có lý do mà cha. Lý do cái gì? Nói! Ông Thành trừng mắt to giọng hỏi. Lại nói tiếp. Tao không cần biết lý do là gì. Tụi mày xăm được thì xóa được. Mày Phải đem gì cho tao coi Cho dù lột da ra Cũng phải xóa Nghe chưa Hai anh em nhìn nhau khó xử Tụi nó làm sao biết cách để xóa hình xăm đây Có lẽ phải lột da ra thật à Nghĩ tới đây Hai anh em trùng mình lạnh trùng Bá Hồ Thành càng nhìn bọn họ Lại càng thêm bực bội gằn giọng chửi Còn đứng đằng đó là cái gì nữa Đi mau Mai mà không xóa là chết với tao Thấy cha của mình dần dưỡng như vậy Cả hai con dám náng lại Lật đật quay đầu bỏ chạy Chỉ có mình cô con gái út, Cô nhìn hai gà anh trai Trong lòng không có bao nhiêu cảm xúc Anh em cùng cha các mẹ Xích mích mâu thuẫn là chuyện thường ngày Có khi không có chút tình cảm nào trụ thịt Thậm chí đối xử với nhau như kẻ thù vậy Bá Hồ Thành hít một hơi thở thật sâu Quay sang nhìn thanh Với nét mặt không tốt hơn bao nhiêu Trách hai đứa con trai tám Thì trách cô tận mười Ông nghiêm mặt nói Còn mày nữa Tao nói bao nhiêu lần rồi Thằng hầu nhà ông Diệp Vừa du học bên nước ngoài về Ăn bận lịch sử Tuy rằng không đẹp trai Nhưng danh tiếng cái nhà đó Không kém nhà mình là bao Mày qua đó làm dâu Vừa có thể sống sung túc vừa giúp gia đình này phát triển mối quan hệ và cơ nghiệp, tại sao mày lại trốn tránh không chịu? Hả? Thành biết rõ cha của mình sẽ nói như vậy, vẻ mặt cô vẫn hờ hững như thường. Đây không phải là lần đầu tiên ông quở trách. Nếu cả hậu kia đẹp trai thì còn tạm chấp nhận. Đằng này vừa xấu vừa ham mê cờ bạc, vốn là kẻ tàn bạo có tiếng nhất trong cái làng Tân Phong vì vậy cô không thể lấy một người như vậy được, thành hỏi. sao cha cứ nhớ quyết để con cưới gả đó vậy? con cũng cần tự do chứ. ba hồ thành giận tiếm mặt, đứng phát dậy, giáng một bận tay lên má của cô, khiến cho một bên má đỏ lửa. ông lớn tiếng quát: tao đặt đâu thì mày ngồi đó. dám cãi lại, Là tao tống cổ mày ra khỏi cái nhà này, nghe chưa? thành sợ hãi ôm khuôn mặt đau thét, nhìn vào cha mình, nước mắt lưng tròng. Khóc trong tụi thân. Ông Thành thấy bộ dạng như vậy Thì càng tức giận hơn. đanh giọng, quát tiếp: Không lóc cái gì. Mày đi đi, đi. Đi cho khuất mắt tao. Đứng đây tao nổi điên lên một cái. Tao tán mày bây giờ nữa đó. Đi. Cô không dám ở lại. Ôm mặt quay người bước ra ngoài. Vừa đi vừa khóc nức nở. Vừa xử lý xong chuyện của mấy đứa con. Cân giận còn chưa kịp lắm xuống. Đã thi, gã người làm tên là Ôn, từ xa chạy tới với mặt vô cùng gấp gáp. "Ông ơi, ông ơi, có chuyện lớn, có chuyện lớn rồi." Bác hộ Thành câu mày nghi hoặc. Mới sáng sớm mà thằng Ôn làm cái gì mà ấm sùm vậy kìa. Thấy lạ, ông bèn lên tiếng hỏi. "Mày làm cái gì mà hấp ta hấp tá vậy mày? Bộ trời sắp sập xuống hả?" Thằng Ôn từ ngoài đồng chạy tới đây đã mệt bạo hơi tai. Tới trước mặt ông thở phì phò, mãi một lúc sau mới chịu lên tiếng trả lời, giọng gấp gáp. "Cha ông ơi, mộ mộ của bà lớn bị ai đó đào lên, bây giờ tan quan ngoài kia kìa." Nghe tình, bác Hồ Thành cũng người lại chết lặng. Trong lòng giận dữ tột cùng, mở to mắt nhìn trừng trừng thẳng ông. "Không tin, ông hỏi lại. Cái gì?" Mày nói Mày nói mộ bà lớn bị người ta đào lên hả Tao nhờ mày ra dọn dẹp một cho bà Sao lại xảy ra cái cớ sự này Là ai làm Con Con có biết đâu Bây giờ Ông Mau ra ngoài đó coi thử đi ông Đi đi ông Ngay vậy Ông Thành không nói hai lời Lật đật chạy ra ngoài đồng Nơi đó Con chôn cất thi thể của bà chân Lúc ra tới nơi Xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có cồn đất nhô lên cao, một đầy hàng keo chạy đặt. Quanh cồn đất đều là đồng ruộng bao la, trải dài hết thôn này đến thôn khác. Đặt vào mắt ông và thằng Úng là một ngôi mộ bị ai đó đào bới tứ tung. Đất cát hết ngược lên trên, lộ ra cái hố to đụng, nắp quang cũng đã bị ném lên trên bể tan tành. Nhìn thấy cánh tượng này, ông Thành bỗng nhiên gạo lên giận dữ. Là ai Là ai dám phá mộ vợ của tao Thằng ôn bỗng thấy cái gì đó, nét mặt của nó sân sau thái nhợt, trung sợ chỉ tay về cây hố nổi Ông ơi Ông ơi ông, ông, ông, ông tôi kìa Bệnh lẫn Bệnh lẫn hình, hình như mở mắt kìa ông ơi Nghe nó nói, ông bác hộ cũng giật thoát mình kinh dị. Rồi đưa mắt nhìn vào trong hố, liền bị cánh tượng trước mắt, làm cho kinh hại thất sắc. Toàn thân đánh cái lạnh trùng. thằng thốt kêu lên, trời đất ơi! Trong hố là cổ quan tài không có nắp. Bên trong là một thi thể của một người phụ nữ, với da trẻ màu nâu sẵn khô khốc, teo tốt lại, dính sát vào khu sự hai tay giốn đặt chồng lên ngực giữ đáy miếng vàng trọc lớn, này đắp buông xuống hai bờn, miệng há to bốc lên mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc, hình như còn có làn khói xám vừa mới thoát ra ngoài. Toàn bộ vàng bạc đều đã bị kẻ xấu lấy đi mất. Kinh dị nhất vẫn là hai mắt của bà dân mở lớn nhìn trừng trừng lên trời, con người trắng giả đục ngầu câu lại dần dừa. Vừa nhìn đã khiến cả hai lạnh buốt sống lưng Ông Thành linh cảm có chuyện chẳng lành, Lập tức quay sang đối với Tạ Ôn Dòng trung trảy, xen rận, quán sợ Mày, mày mau đi tìm thầy sợ tới Mau lên Thằng Ôn cực đầu đáp một tiếng Sau đó gọi giả chạy đi tìm thầy Nói là thầy nhưng thực chất Chỉ là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi lăm Cũng sống trong xóm đỉnh Thầy ôn chỉ sợ thầy Sơn không có ở nhà Nếu thật như vậy Không biết phải tìm ai đây nữa Thầy Sơn chính là người đã giúp đỡ cho ông Làm lễ hạ thổ cho bà lớn được xuân xẻ Chỉ có anh mới biết cách làm gì mày sao Sơn vẫn còn ở nhà Nếu thằng ôn mà chậm một chút nữa Thì khó mà gặp mặt Sau khi kể rõ mọi chuyện Nó dẫn theo thầy đến cồn keo của bá hậu thạch Lúc bọn họ tới nơi Đã thấy nét mặt của Sơn hiện trọn sự nghiêm trọng Nhất là khi thấy từng luồng khói xám như tro Đang thoát ra từ cơ thể của bà chân Ông Thành thấy Sơn cứ đứng mãi không chịu lên tiếng Nhìn qua nét mặt liền biết không phải là chuyện đơn giản Ông bỗng lên tiếng hỏi Thầy, thầy ơi Thầy xem mộ của bà có chuyện gì xảy ra hay không Giạc bạc được bị kẻ giang lấy hết rồi. Tôi sợ sẽ đồng vào mộ phần của bá làm gia đình liên lụy theo. Sơn trôi vào đâm chiều, chờ câu mày nói. Tôi e là, nhà ông sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Để người ngoài phát hiện, mộ có giang là cái sai lớn nhất. Lúc đầu, tôi đã nói mình là âm thầm thôi. Ông Toàn nói yên tâm, yên tâm. Đó, ông coi đi. Giờ vàng bạc, kể cái vật dữ thi cũng bị lấy mất rồi. Cái nhà ông chuẩn bị đón nhận tay kiếp đi là vừa đó. Ông Thành bị thầy Sơn trách móc một trạc làm khuôn mặt ông đỏ như quả tháo tạo. Nhưng, nhưng, nhưng mà thầy, lúc đó tôi với thầy làm cẩn thận lắm mà. Làm gì có ai biết chuyện bà ấy có vàng đâu. Thằng ôn nghe bọn họ nói có vàng. Hai mắt mở to trong sự kinh ngạc, không ngờ bọn họ lại chôn vàng xuống cung chỉ đó. hèn gì bọn xấu biết rồi đau một thấy sạch. nếu là bản thân nó cũng sẽ nổi lòng tham lên. chỉ tiết là biết quá rẻ rồi. sơn cao mày nghi quạnh hỏi bá hồ thành. ông nghĩ coi ngoài tôi và ông ra còn có ai biết chuyện này nữa không? nghe thầy sơn hỏi lão đơ mặt ra ngạc nhiên. Cố gắng nghĩ lại những chuyện xảy ra trước kia Chợt nhớ tới chuyện gì Ông dò dàng nói Phải rồi Con Thanh Tôi có lỡ miệng kể cho con Thanh nó nghe Sơn sửng sợ Anh chợt nhớ tới cô con gái út của lão bá hộ Vừa xinh đẹp lại vừa hiếu chuyện Chỉ là trên mặt Mang theo chút sắc sảo tranh mảnh Nhưng anh biết Đó là cá tính riêng Để sống trong căn ngạc đầy ngu mô và quyền lực Anh dội hỏi lại Ông có chắc không Nhìn xem cái hố này Chắc phải bốn năm người thi nhau đào lên Cũng phải là những người có thể được tốt Phận con gái như cô ấy Tôi nghĩ không phải đâu Ông Thành cần người lại chạy lát Cũng phải đó vốn là con gái Nhìn thấy máu đã sợ rồi Chứ đừng nói tới đào mộ Mà mặc kệ là phải thanh làm hay không Cái quan trọng nhất bây giờ là Làm cách nào Để giải quyết được chuyện trước mắt, ông lo lắng hỏi. Bây giờ tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện trước mắt là làm sao đưa bà ấy yên nghỉ trở lại. Thầy có cách nào hay không vậy? Sơn sờ cầm suy nghĩ một lúc, nhìn thi thể đang thoát ra mùi tử khí nọc nặc. Bây giờ là ban ngày rồi, mà vẫn có tự khí xuất hiện. Đến đêm không biết dậy cỡ nào nữa, liền nghiêm túc nói. Từ đây đến trầm tháng 7 âm, chỉ còn hơn tuần. Trước mắt, tôi sẽ ở đây canh mộ trong vài ngày. Ông sai người đi điều tra chuyện này. Phải tìm đủ vàng rồi đem tới trả lại cho bà ấy. chót là trước ngày 15 âm lịch. Nếu mà không tìm được, thì cả nhà của ông chuẩn bị hứng chịu kiếp nạn đi. Ông Thành gật đầu như cả một thốc nói Được, được, được. Tôi sẽ mau chóng cho người điều tra chuyện này. Sơn dội đói thêm Khoan đã Trong những ngày này Sẽ có người bỏ mạng Nhất là những người cướp dạng của vợ ông Tôi chỉ giúp được tới đây thôi Sống hay chết Đều là do số mệnh Và nghiệp của họ tự gánh lấy thành hít một hơi thật sâu Cố gắng đè nén cảm xúc Lo sợ trong lòng Gật đầu đắp Tôi hiểu Tôi hiểu rồi Cảm ơn thầy Nói xong ông cùng thằng ôn trời đi để lại mình sơn ở lại từ lo liệu nhìn bóng lưng cả hai trời đi như nước lũ tới nơi trong lòng anh chợt sững sợ khó hiểu gãi cái đầu tộc lóc của mình sau đó nhìn ngôi mộ nằm hiu quạnh giữa đồng không mong quạnh mà thở dài chán nản rồi ai lấp mộ ai kiêng thi thể của bà ấy lên đồ đã còn chưa cầm ra nữa chắc bọn họ tưởng mình là thần tiên không bằng chắc. Cuối cùng, một mình làm tất tật tật, dọn phát cỏ cho trống trại rồi dùng nhánh cây vẽ xuống đất một vòng tròn kỳ dị. Xong rồi, Sơn nhảy xuống hố, cổng thi thể của bà chân lên mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, kiến chuột gan của anh nhộn nhạo như muốn nổ mửa. Khó khăn lắm mới kéo cái xác lên trên được, đặt thi thể của bà ấy nằm dưới vòng tròn chưa vẽ. Anh đi xung quanh ngoài biển Dùng dao đập nhẹ vào lọc bạch tay Khiến cho máu tươi chảy ra Nhỏ đúng bảy giọt vào bảy góc ấn chuông Hoàn thành xong tất cả mọi thứ Sơn bạch mỏi trả trời Ngồi bạch xuống đất Mặt mày trắng như sát buồn bực nói Mười lần như vậy Chắc mình hết máu luôn quá Đêm chiều xuống Mọi thứ càng trở nên im ắng đến đáng sợ Không có gió cũng không có trăng bốn bề tĩnh lạnh Mang theo hơi thở nặng nề khó tả Mùi tử khí nồng nặc Từ thi thể của bà chân Bốc lên mỗi lúc một dày đặc Sơn ngồi ở bên cạnh Vừa phải canh chừng thi thể bà ta Vừa đập mũi Bay cho chè tứ tán bên tay Nghe khó chịu cực kỳ Nhất là tụi nó Tích đậu ở trên cái đầu độc lóc Bóng đoán như gương của anh ta mặt đắng Làm sơn liên tục gái trột trột Nhiều lúc bực bội Dỗ mạnh một phát Mà muốn chấn thương sọ não Trong tay anh giờ này Không có đồ nghề Không có gì để đánh lửa Chỉ có mỗi cái thân tàn bóng tối càng rút càng chạy Bao trùm cả cồn keo của lão má hộ thành Mọi thứ nhốn một bọc đen kịch Trong không khí âm u đáng sợ Bộng có tiếng loạt soạt Từ đằng sau dàn đền Nghe như tiếng bức chân Dẫm linh tán lá cồn sơn giật mình quay người lại chỉ thấy mọi cái hố trống trống đen ngòm và hàng cây keo dày đặc che quất cả tầm nhìn phía xa xa âm thanh đó lại một lần nữa phát ra anh giỏng tay lên lắng nghe thật kỹ đúng là từ phía trước mặt mà tới ngay lúc sơn đã có hiểu bốn phía bỗng nhiên gia đình tiếng bước chân đều đặt sau đó im bặt hẳn khiến anh giật mình kẹt nhịp Hai mắt mở to tràn ngập căng thẳng tột độ Anh biết có thứ gì đó đang hiện diện trên cục keo này Mọi thứ tự dưng im ấn một cách lạ thường Đồng thời Sơn cặp giác sống lưng mình gai lại trật trật Da gà da ốc nổi lên cục cục Từ đầu đó có luồng hơi lạnh buốt thổi pha vào sau gáy Khiến anh trung mình lạnh trung Sơn quàng hốc, quay người lại ngay lập tức, bị cảnh tượng trước mắt làm cho thất kinh. Nằm vào mắt của anh là bóng dáng của một người phụ nữ đứng sừng sững, nhìn chăm chăm vào anh. đôi mắt trắng giả mang theo vẻ dần dữ tột độ, mái tóc dài sờ sát dính đầy bùn đất đen xì, da trẻ màu nâu sẫm cô quắp như cá treo cạch bếp. Thỉnh thoảng mùi hôi thối của xác chết lâu ngày. Đó chính là thi thể của bà dân Vỡ Lào Bá Hồ Thạch, Sơn trích một hơi lạnh, khiến trụt gan như muốn đọc cứng. Kỳ lạ là, cây xác đó, vốn ra đập biệt, tại sao có thể đứng dậy được chứ Còn quay mặt, nhìn mình không rợi nữa. Anh lập tức, dùng hai tay liên tục, bấm cầu quyết, rồi vẽ một ấn chú ẩn trong cầu trục đọc thêm câu chú ngữ, rồi lên tiếng. Thiên Sơn Đạo ân Ấn ẩn Nguyên Phúc Tàng, Phục Thi Ra Chẳng mấy chút Trước mắt sợ xuất hiện một cái đồ án quỷ dị Bên trong có mấy dòng chữ Thư pháp mệt hoạt kỳ lạ màu đỏ Nó phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ ma bị Nóng lạnh đang xẹt dọc Khiến cả người của anh đổ mồ hôi gì nóng nực Theo tiếng hồ lớn Ấn chú nhanh chóng đánh ra Lao thẳng vào giữa tráng của thi thể Một tiếng âm gian lên Thi thể bà chân Bị ấn chú đánh thẳng Khiến cả người ngã trầm xuống đất Cứ ngỡ như Mọi chuyện xong xuôi Nhưng lúc này Bộ dân có tiếng bụt trầm thấp phát ra Ấn chú nhựa kim vào giữa tráng Ngay lập tức bậy nát Đó quá thành đống trò tàn Biến mất trong cầu trùng Kèm theo đó Thân thể bà dân Rung lên bật bật Tay chân bắt đầu Mọc dài một vuốt sắc nhỏ Miệng bà há to hút vô số âm khí từ trời đất vào trong cơ thể. Sơn thấy cảnh này, nét mặt trở nên kinh hãi, toàn thân lạnh lẽo run rẩy, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Anh thảng thốt kêu lên: "Không xong rồi. Bảo muốn quá thi rồi." Sơn đánh mặt lại dữ tận hai tay, trả sức bằng quyết liên tục làm những hành động gì đó không trọn đặng. Lúc chỉ ra bốn phía, lúc lại giơ lên trời trước mặt anh lại xuất hiện một vòng tròn đồ án màu vàng thanh khiết và độc lớn câu thần chú thiên linh linh địa linh linh thực tình bắt đầu trận trận thi khỏi! tiếng hét dữ dứt vòng tròn trong vòng bàn tay lập tức thoát đi sau đó hiển hiện ở trên trời cao nó nhanh chóng quá lớn tạo thành hình dáng giống y hệt như cái vòng tròn lúc đầu anh chè dưới đất bảy vệt máu được sơn nhỏ bảy gốc vốn dĩ đã khô cứng lại đột nhiên bốc cháy sau đó phát ra ánh sáng quỷ dị đâm thẳng lên trời cao vòng tròn trên trời cũng cùng lúc cả đạp bảy luồng sáng chúng điên kết với nhau tạo thành một chiếc lồng vững chắc bà trận vừa quá quỷ thi sùng ngửa đầu nhìn lên vòng tròn dần chữ gào thét <cười> tiếng gào thét kéo theo gió lốc làm mấy ngọn keo đông đưa qua lại Cô cây còn câu xuống tầng dưới đất như muốn bẻ cây. Bà ta lao tới trành giới, rồi dùng bóng vuốt sắc nhọn cao mạnh trên lòng dặm. Tiếng già chạm phát ra, tiếng khen két nghe ấn lạnh. Bà há to cái miệng, đang ngọc hai cái trăng nành dọc quắt, gào lên đáng sợ. <cười> Mất vàng thôi mà làm gì hung dữ với bà nội? Còn quá cương thi để đi lại hại người ta nữa. <cười> Đừng có hòng sơn nói xong nhanh chóng ngồi xuống đất xếp bằng tay trái bắt lấy cổ tay phải tay phải thu ba ngón vào trong để lại hai ngón trỏ và giữa rồi đặt ở trước nhắm mắt niệm thần chú giữ vững trận pháp chỉ cần găm cầm bà ta qua đêm đây mọi chuyện sẽ xuôn sẻ trên đầu quỷ thi tức là bà dân giông tròn bỗng lao xuống một lúc một nhành rút ngắn khoảng cách của hai giọng còn lại quỷ thi dơ hai bàn tay chống đầu giục phép đến mức hai chân quỳ xuống đất phát ra từng tiếng xèo xèo chói tai bà dân công cam lợp ngẩng đầu gào thét đôi mắt trắng giả đục ngầu mở to hết cỡ như muốn nổ tung cả con người Sần dân lúc bà ta còn chưa mạnh tay trái buông ra vẽ một phù chú khác trên công trung trước mắt là một ấn chú thứ hai ấn chú Chỉ có một chữ tạ bằng thư pháp Sau đó nhẹ nhàng Quẹt ngón tay xuống Chẳng mấy chốc Phía trên dồn phép màu vàng Xuất hiện ấn chú to tương đương Nó lao nhanh Rồi gia chạm vào dồn phép Làm tia lửa ré lên nhiều đô kệ Chữ tạ ngay lập tức Biến mất sau gia chạm Nhưng đổi lại Nó tiếp thêm lực cho dòng tròn Đâm mạnh xuống đất được. Lần này quý thi Không còn có thể chống đỡ như lúc đầu Trực tiếp bị đè ép Đùng một tiếng đinh tài như gốc dồn phép lao như một tên Đè quỷ thi nằm sắp xuống bên dưới Anh chỉ nghe tiếng gào thét Thê thảm từ bà ta phát ra Nhìn trận pháp đã trói thành công quỷ thi Trong lòng sơn cuối cùng Cũng thở ra một hơi mạnh nhọc Ngồi bệt xuống đất Mà thở hổn hển, cười nhạt nói <cười> Tưởng cái gì ghê gớm Dù không mang đồ nghề theo Tôi vẫn có thể đánh bại bà rồi <cười> Nói xong Sơn dựa lưng vào cốc cây gần đó Ngồi thư giãn Chỉ cần đợi cần sáng Thì mọi thứ sẽ ổn Quỷ thi sẽ biến mất Khi đó anh có thể về nhà lấy đồ nghề ra Để trục quỷ khí trên thi thể bà ta Sau đó đợi tin tức ông thành Gom dạng trả lại cho người mất Là sẽ ổn Mặc dù đã ngăn cản được bà dân thoát ra ngoài lộng hành hại người Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn nữa Vấn đề này bản thân anh cũng không dám động vào Vì rút làm lễ chống cất bà Ông Thành có nhờ anh yểm bùa lên mộ Một là ngăn cản xác bị phân quỷ Hai là giúp bà ấy yên nghỉ dưới suối chạc Phù hộ gia đình làm ăn phát đạt, Còn ba là đề phòng những kẻ xấu đến phá mộ cướp đồ Nếu phá mộ, tức là đã động vào bùa yểm khiến bùa dính lên những kẻ cướp và hành hạ cho đến khi thân tạc ma dạy. Đồng thời sẽ ảnh hưởng đến công an việc làm nhà ông Thành, có khi gia đình không êm ấm mà cha con chia trẻ nhau. sơn không muốn dính liếu với vụ này, vì cứu họ chẳng khác nào mình đi mang cái nghiệp quả của người khác. Ác giả thì ác báo, mọi thứ luôn luôn có nhân quả tồn tại. Chuyện xảy ra đêm hôm qua, bác Hồ Thành không thể nào biết được. Chỉ biết có Sơn ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn. Hôm nay là ngày đầu tiên ông cùng đám đầy tớ đi điều tra xem thử là ai lấy dạng của vợ ông. Nếu mà bắt được thì sẽ đánh trong một trận nhiều tử. Lúc đi tới cuối làng vô tình bắt gặp hai cha con ông Diệp dễ mặt hống hách ngang tạng. Bên cạnh là cả hậu Hắn năm nay ba mươi rồi nhưng vẫn chưa có vợ con Cũng vì cái tính ngang tàng độc ác giống như cha của hắn Sở dĩ ông Diệp tự cao từ đại là bởi hiện giờ ở cái xứ này Ông ta là người giàu có nhất, tâu tốn được nhiều mối làm ăn nhất Chính vậy vậy, ông Thành mới bấm bụng đề nghị gã con gái cho thằng Hậu Ông Diệp cũng thấy bác Hậu Thành nét mặt ngay lập tức mượn trở Ông ta cùng con trai bước nhanh tới niềm nợ hỏi Ê, Trời ơi, tưởng ai quá ra bá hộ thành <cười> Mà sáng sớm ông dẫn người đi đâu vậy Không lẽ cũng thích đi dạo mát hay sao <cười> Ông thành chỉ cười và nói <cười> À bữa? mai ha Là gặp ông ở đây Tôi đang dẫn bọn họ đi điều tra đây nè Ông Diệp sững sốt Điều tra cái gì mà dẫn theo cả chục người vậy Chắc chắn không phải chuyện đơn giản đâu Ông tò mò hỏi Điều tra hả Mà điều tra cái quái gì vậy Chỉ nghe ông Thành thở dài buồn trừ trừ đắp Ài... Thì cái chuyện mộ của vợ cả tôi Bị ai đó lục tung lên hết đó mà Mấy vật quan trọng ở trong quan tài cũng bị lấy mất tiêu, cho nên tôi tranh thủ đi lùng từng nhà, coi coi đứa nào nó lấy. Nghe ông Thịnh kể, ông Dịp giật mình ngạc nhiên, giận dữ nói: sao mà có người ác nhân cất đức dữ vậy? Nếu mà tìm được, phải đập cho nó gãy tay gãy chân à. Nói chuyện từ nay tới giờ cũng đã lâu rồi, mà gã hậu vẫn không có mở miệng chào hỏi cha vợ tương lai khuôn mặt xấu xí. Chỉ nhìn chăm chăm vào mấy cô em đang làm ruộng ở ngoài đồng Ông Thành thấy vậy, trong lòng rất khó chịu Nhưng nghĩ đến chuyện hợp tác lập ăn sau này Bèn nhìn xuống cân giận, cười, nói <cười> Chuyện đó thì tất nhiên rồi Tôi mà tìm được, tôi đập cho nó chết Lúc cả hai đang trò chuyện Từ trong sống định, bỗng có cả đàn ông ốm nhôm ốm nhách Thân trên trần truồng. Để lộ ra khung sườn hóc hát Ông Thành biết người này Gã tên là chính Từng làm tá điền cho nhà của ông Thường ngày hay trụ trẻ bê tha Thành ra ông Thành đuổi thẳng cổ Rồi lấy lại đất đai Đưa cho người khác cày cấy. Bộ dạng hắn lúc này Không khác nào là một con ma trói Khuôn mặt xanh sao nhật nhạt Mắt trũng sâu Chứa đầy sự mệt mỏi Điều làm mọi người giật mình kinh sợ lạ là... Hắn ta vừa chạy, vừa ôm một cái nhẫn mặt vàng Cứ chạy bước là nôn trà máu Ông Diệp cùng cá hậu Vừa thấy vàng trong tay của chính là mắt sáng Nhưng rất mau, bình tĩnh lại Triệt ông Thành nhận ra điều gì Chỉ biết trích lên đầy kinh sợ Gãi chính thấy bá Hậu Thành liền mừng trở kêu lớn, giọng yếu ớt Ông, ông ơi, con, con trả vàng cho ông nè cứ trả cho ông nè, bông ông ta tha cho con đi ông ơi, ông tha cho con. <cười> Hắn vừa nói xong lại tiếp tục nôn ra tới một cụm báo đen ngọt, cố gắng chạy tới chỗ bá hộ Thành. Vừa tới nơi, cả chính điên ngã đổ xuống ngay dưới chân ông ta, cố gắng giấc chút hơi thở yếu ớt, đưa chiếc nhẫn vàng trả lại cho ông Thành. Bá hộ Thành nhìn chiếc nhẫn vàng, vẫn còn chín bục đất, trong lòng chật chữa, mắt lông lên sọc sọc, quát nặng. Vinh, mày là người tới đào mộ vợ ta phải không, hả Gái chính hoàn toàn bị hù cho sợ hãi, nét mặt xanh sao triều tuỵ, tri, liên tục gật đầu hối lỗi. Dạ, dạ, là con, con biết lỗi rồi ông ơi, vì đã phạm vào mộ và cơm vàng của bà lớn khiến ba về ba hành con, con cầu xin ông, cướp xin ông, mang dạng tha lại cho bà dì con, xin bà tha cho con đi ông ơi. Hừ, viết mày, làm, thì mày tự mà chịu, không có xin xó gì hết. Giang thì trả lại, còn bà vợ tao có tha hay không thì tùy vào số mệnh của mày. Ông Thành hừ lạnh đói, sau đó sai đám tụ hạ, dành lấy chiếc nhẫn vàng trong tay cả chính, không thèm đếm sỉa tới sống chết của hắn như thế nào. cả chính thấy bá hộ Thành không thương tình, chỉ biết cúi đầu ăn năn hối lỗi, may sao ông không cho người đánh, bằng không khó mà giữ nổi mạng sống. Hắn chỉ mong bà dân đừng đòi mạng mình nữa, chỉ là hắn không biết, đó là bùa độc từ mộ dính vào người, không có cách nào trì dứt điểm. Ông Thành thấy chỉ có mỗi nhẫn vàng Số còn lại vẫn chưa tìm được Nên tò mò hỏi Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao Số vàng còn lại Mày giấu ở đâu Dạ Dạ thưa ông Số còn lại Tạc Phú Giờ ông văn dữ rồi Ông Thành lại hỏi thêm Cái điều Mà làm tàu muốn hỏi nhất Là tụi bay Tại sao biết Tàu chôn vàng ở dưới Mà tới đào lên lấy trộm Nói cho tàu nghe Là ai Kể cho mày biết Nói Nghe câu hỏi từ ông Thành Cả chính bổng dưng trùng mình lạnh trùng Lời dự định nói ra Ngay lập tức nuốt trở vào Hẳn lo lắng Đưa mắt nhìn về phía hai cha con ông Diệp Tên hậu Lập tức trừng mắt nhìn lại chính Làm hắn chết khiếp cúi đầu không dám nói Bà Hồ Thành nhận ra sự bất thường Trong lòng dường như đã có câu trả lời Nhưng vẫn chưa dám khẳng định hoàn toàn Lúc này ông chợt nhớ Trong lần nhậu cùng với ông Diệp Có lỡ miệng nói chuyện chôn vàng bạc cùng mộ bà dân Cho ông ta nghe Có khi nào hai cha con họ Cho người đi đào mộ vợ ông lên Rồi lấy hết số vàng bạc trong đó Ông Thành nghĩ vậy thì giận lắm Nhưng cũng chỉ là tức giận thôi Bởi ông biết bùa trấn trên mộ Sẽ dính lên những người dám phạm mộ của bà Trân Đồng thời trừng trì bọn họ đến sống giờ chết dở Nếu nhà họ bị quật đến tan tác Mối làm ăn sau này sẽ không còn hướng về phía nhà ông Diệp Mà chuyển sang các nhà khác Trong đó có ông Ông Diệp thấy bá Hồ Thành không nghi ngờ Trong lòng cuối cùng cũng chịu buông xuống tảng đá lớn, dội dã kéo tay cả hậu rồi nói lời từ biệt ông Thành. Ông Thành cũng tranh thủ tới nhà hai tên trộm mà cả chính vừa chỉ điểm để đòi lại chạy. Lúc ông cung thuộc hạ tới, cả hai đều nằm một chỗ không ngồi dậy nổi. Khác chi chính, bọn họ chỉ dương đôi mắt vờ phạt nhìn ông Thành, thoi thóp như kẻ cật đất xa trời, khiến ông giật mình lạnh trung. Cuối cùng cũng lấy được hết số dạng mà bọn họ cướp được đem về Truyền sự sống chết của họ, ông không thèm quan tâm đến Số vàng còn lại chưa được tìm thấy Khả năng cao do hai cha con ông dịp giữ Xong xuôi, ông Thành tìm đến Sơn Nhờ anh trả lại đồ tùy tán cho bà chân Lúc đến đã thấy Sơn ngồi ngay ngắn trước bia mộ Nằm trong quan tài là thi thể bà chân Xung quanh dán 12 tấm bồ chú trong cái ánh nắng gây cắt tia sáng len lỏi qua các tán lá rồi thẳng lên cái đầu bóng đoán như gương của anh phản chiếu ánh sáng vô cùng thảm khiết ông thành đem số vàng đưa cho sơn sơn nhanh chóng đặt nó vào cổ quan tài và dặn dò tôi đã làm xong xuôi hết rồi tạm thời có thể trấn an bà lớn được một thời gian nhưng mà vàng chưa trả hết ông lo thu gom đầy đủ đi nghe. bà mà chưa chịu ăn nghỉ thì Sẽ có thêm mạng người nữa đó À phải rồi Cái viên bi kia nữa Nhờ nó mới ngăn không cho xác của bả phân quỷ đó Nếu mà không tìm được Thì coi như chỉ còn khúc xương mục thôi à Nói xong Sơn nhanh chóng gom đồ trời đi, Mọi chuyện đã giải quyết xong hết Còn lại bá Hồ Thành tự ổng xử lý. Bên kia Hai cha con ông Diệp vừa chạy tới nhà Đã nhanh chóng đem số vàng trộm được trong một vài chân Bán lại cho người khác Bởi lo sợ ông Thành điều tra Rồi phát hiện ra Thấy cha mình cứ lo lắng mãi không thôi Hắn vô tự nói Cha lo ông Thành sẽ biết mình trộm mộ hả Mà cho dù ông biết thì sao Đằng nào con gái của ông ta Cũng làm dâu cái nhà này rồi Mấy cái vòng vàng đó Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Ông Diệp lại không cảm thấy như vậy Nhà ông đúng là giàu thật Thêm thuông số vàng bạc của nhà ông Thành đó Chỉ là nhất thời nổ lên lọc tham Cũng có chút hối hận Sao mình nên làm ra như vậy Nhưng đạt cướp của người ta rồi Chẳng lẽ đem vàng trả lại Như vậy thì mất mặt lắm Riêng hậu thì không nghĩ gì sâu xa Hắn sinh ra trong nhung lụa Lại được cha chiều chuộng, Nên mặc sức mà ăn chơi Đâu để tâm tới việc khác Ông Diệp Thấy thái độ thờ ơ của đứa con trai như vậy Cũng chỉ biết thở dài lắc đầu Sau đó bước đi vô trong Đợi cha mình đi mất gã hậu lật đật tắm rửa Rồi thái độ sạch sẽ Nhìn dáng trẻ nôn nóng Hình như hắn muốn đi ra ngoài Dù ăn mặc đẹp tới cỡ nào Cũng không thể che hết Cái khuôn mặt xấu xí của hắn Hậu nở một nụ cười khoái trí trên môi Bởi vì đêm nay Là đêm hắn và cô thành hẹn họ ở ngoài đồng. Trước khi đi, còn con quân cầm theo viên ngọc màu đen quái dị. vật này chính là vật hắn lấy được từ lúc cùng đám người đào mộ bà dần lệch. chỉ vì thanh từng nói cho hắn nghe ông thành có viên ngọc vô cùng giá trị, độ khoảng nửa gia tài của nhà họ lâm. đang tiếc ông ấy lại đem chôn cùng chiếc mộ bà lớn. Cô muốn hắn đào mộ bà ta lên, lấy viên ngọc đó tặng cho cô. Chỉ cần như vậy, cô sẽ nghe theo anh, vô điều kiện. Cũng vì nguyên do này, hậu mới thuê người trong sống định đi trộm sạch cả vàng bạc bên trong. Sau đó có được viên ngọc trong tay, hắn hào phóng tặng cho họ mỗi người một vật phẩm vừa thấy được, coi như là tiền thù lao. Còn bao nhiêu hắn mang về nhà biếu cho cha già. Ông Diệp, sau khi thấy vàng của gã mang về Hai mắt sáng như đèn pha Có điều ông không hề biết Trong tay hắn còn đang giữ viên Ngọc Mà hậu cho là quý giá Trong lòng hắn Giờ khắc này tràn ngập hân hoan vui sướng Chỉ cần đưa cho thanh Duy Ngọc kỳ lạ kia Là hắn có thể chiếm được trái tim của cô Nhưng vừa đi được nửa đường Chợt thấy hai bóng người đàn ông Từ bên trong bụi cây nhảy bổ ra dọa cho gã hậu sợ xanh mặt, cả hai đều bịt kín mặt, không nhìn rõ dung mạo, không nói câu rằng lao dầu đấm đá hắn ta túi bụi, khiến hậu ôm mình trên trị. cả đàn ông giọng nói ôn hòa, vừa đá vào binh hồng vừa ra lớn. viên Ngọc đó đâu? Nửa đây, mau lên! Hậu quáng sợ, bọn họ sao biết mình có Diên Ngọc chứ? Hắn trung sợ dội giả lắc đầu đáp. Ngọc. Ngọc nào à, dạ, à, Tôi đâu có biết đâu Gái đàn ông thứ hai Đá một phát vào cầm hung dữ nói Mày nội lão hả mày Tao biết là mày cầm nó Mau đem ra Bằng không ha Tao giết mày đó Hậu chịu đựng từng đoán ác nghiệt Khiến cả người đau nhức kinh khủng Tậm chí nghe thấy tiếng xương gãy Hắn chợt hét lên đầy đau khổ Trong lòng gã cảm thấy khó hiểu Bọn họ là ai Và sao biết mình có duyên ngọc mà chẳng được ra tay Hắn bỗng nhiên nghĩ tới ai Hai mắt mở lớn đầy giận dữ Vì muốn sống Hậu chỉ có thể giao nó đưa cho hai người này Nhưng khi định mở miệng nói Liền ăn ngay một cước thật mạnh Khiến hắn văng ra một cúc Thứ đầu tiên nghe được Là tiếng rách lớn Lạnh gian rực Hậu mở mắt to Trong sự bàng hoàng tột độ Khóe miệng trào trà máu tươi đèn ngộ Hắn chớ giới Đưa tay như muốn nói ra cái gì đó Nhưng cổ họng không thể nào phát ra được thành tiếng Chỉ dương trong mắt văng đầy tơ máu Nhìn về phía hai bóng người hai người này thấy hậu còn trừng trừng mắt nhìn, tức giận dán thêm vài đòn chí mạng. hắn giết kịp ớ lên một tiếng, tay chân mềm nhũn, rồi lăn ra nằm bất động. máu trào qua miệng liên tục trào ra ọc ọc. thấy cảnh này, cả hai cả đàn ông sợ chết khiếp. một trong hai bỗng nhiên định tiếng, giọng trẻ hơn người bên cạnh. chết, chết rồi. anh hai, làm sao đây? Gã thứ hai đành nhạc nói Chết rồi thì thôi Mau lục soát trong người đó Coi có viên ngọc hay là không Rồi còn đi vậy đó Đúng như bọn họ đoán Trên người cả hậu thật sự có viên ngọc màu đen Cả đàn ông trẻ hấn hở nói Thật sự là có nè Con nhỏ đó Nó không lừa chúng ta Ánh mắt cả đàn ông bên cạnh lóe lên sáng quắc Lật đật kẹo Đo được đâu, chúng ta mau dậy thôi. Còn cái thằng này hả, cứ để đó đi. đi. nói xong cả hai nhanh chóng rời đi, để lại thi thể lạnh ngắt của gã hậu nằm trơ trọi giữa con đường vắng vẻ, không ai qua lại. lúc cả hai người đó định rời đi, từ xa xuất hiện một bóng người đang nhìn chăm chăm vào thi thể của hắn, tóc dài ngang lưng, bẩn áo bà ba màu tím. nhìn kỹ, đó. Chính là Thanh còn cái út của bá hộ Thanh Cô ta lạnh lùng quan sát gà Chết không nhắm mắt Trong lòng cảm thấy hả hẹn <cười> Muốn cưới tôi hả Kiếp sau đi ha Nói xong Cô nhanh chóng quay lưng bước đi Nhưng cô không biết Đằng sau Ngay tại thi thể của cá hậu Xuất hiện một luồng khói trắng Thoát ra Chúng lượn lờ qua lại một lúc Sau đó âm thầm Đuổi theo phía sau của Thanh Bỗng, một tiếng bực trầm bổng gian lên Từ đâu đó có bàn tay của ai thò ra Chọt vào linh hồn của cả hậu Quanh cảnh tai còn tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng quý dị. Làng Cối trắng bị bắt Liên tục dùng giấy trong vô vọng Thậm chí nghe thấy tiếng gào thét đầy ai quán Người ra tay không ai khác Chính là Sơn Chỉ thấy anh đem linh hồn của hắn ta nhốt vào trong chiếc bình sứ, sau đó dùng bùa phép phong ấn lại. Cạnh bên hậu còn treo thêm ba bình sứ trong suốt khác. Có ba luồng khối trắng y hệnh linh hồn của gã hậu mà anh chưa bắt được. Đó là những người vừa mới chết không lâu, cũng là người đến đầu một vài chân lệnh, trội cướp ngũ cài. Anh đi cả đêm chỉ để thu thập linh hồn của họ, vì bọn họ bị bùa của anh hại chết, mang nhiều quán khí, Và dương dấn chưa kịp đầu thai Cần thu thập đem về để hồi hướng Rồi sau đó mới giải thoát cho họ Lúc sân nhìn lại đã không thấy bóng dáng của cụ độc Anh thở dài nói Ác giả ác báo Tốm lại số mệnh của cổ cũng tội nghiệp Trời vừa sáng Ông Thành nghe tin con trai của Lão Diệp bị người khác đánh chết giữa đường, trong lòng có hơi kinh ngạc. Là một cái, lúc chết vẫn còn nguyên tài sản tiền bạc. Hình như ai đó xích mích, nên mới nhảy ra chặn được giết người. Hai đứa con ông Thành nghe vậy, quay sang bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thấp thổm tột cùng. Bên kia quan Phủ đang điều tra, xem ai là hôn thủ. Lúc bá Hồ Thành lo lắng chuyện tương lai, Thanh bỗng nhiên đi tới trước mặt và nói Cha, dù gì cái thằng hậu đó đã chết rồi Không còn liên quan gì tới con nữa Còn muốn đi nơi khác sinh sống Ông Thanh mở to mắt kinh dị Liên gắt đầu ngoài ngoài, giận dữ nói Ai cho mày đi Không người này, tao gả cho người khác Bạn bè tao không thiếu người có con trai đâu Nghe ông nói, trong lòng Thanh cảm thấy bi thương cùng đau khổ Đối với ông, cô chỉ là một công cụ để trao đổi lợi ích Nghĩ tới nhiều năm, hai mẹ con sống trong căn nhà này Chịu nhiều quốc ức Vì mẹ cô không sinh được con trai Mà bị ông và bà lớn liên tục dày dọ Cả thể xác lẫn tinh thần Khiến cho bà phải kết thúc cuộc đời của mình Khi con gái vừa tròn 25 tuổi Thành nhớ rất rõ Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của ông Cùng cái ánh mắt chăm chọc của ba mẹ con bà lớn khi nhìn thi thể mẹ treo toàn tang trên sàn nhà. cô ở bên cạnh không ngừng khóc lóc cầu xin họ cứu mạng mẹ của mình. nhưng đổi lại là cái nhìn đầy vô cảm khiến đầu thanh lạnh buốt. nhiều năm nay cô không còn chút dương vắn gì với cái nhà này cả. bà lớn chết trong lòng cô vui hơn ai hết. ông thành muốn gả cô cho hậu. giờ hắn đã chết rồi để xem. Ông còn ép buộc nữa hay là không Nhìn khuôn mặt căm căm giận dữ của ông Thành Thành không nói một lời nào Lặng lẽ bước đi ra khỏi cửa Cái nhìn xoẹt qua vô cảm đó Khiến Lão Bá hộ trùng mình lạnh buốt, Cùng sự tức giận đang xen. Mày định đi đâu Tao nói cho mày biết Ở trong cái nhà này Lời nói của tao là mệnh lệnh Đặt đâu thì phải ngồi đó Nghe chưa cãi lại tao, tao chặt gãy giò bây giờ à. Thái và thân thấy cha của mình quát nạt em gái một như vậy, chẳng những không thương cảm, còn há hê nhìn cô với ánh mắt chăm chở. Bước chân thành bỗng nhiên dừng lại, quay sang nói một câu khiến cả ba sững sờ. Từ giờ trở đi, ông không có quyền quyết định cuộc sống của tôi. Ông nợ mẹ con tôi rất nhiều, rất rất nhiều. Ông thành giận lắm. Định cho người trói Thanh Đánh cho một trận gì hộp láo Nhưng ông kiềm chế lại Bởi nghĩ tới người mẹ đã quốc của Thanh Hơn ai hết Ông Thành hiểu Lời nói đầy quốc hận của Thanh Là con nguyên trò Ông Thành thở hắt ra đầy bất lực Không còn cách nào khác Ông đành để Thanh trời đi Dù sao cơ nghiệp này Toàn là đàn ông làm nên Thiếu một đứa con gái vô dụng Cũng không khiến gia đình tổn thất sau chuyện này ông diệp bỗng dưng lâm bệnh nặng, mọi việc buôn bán đều trì trệ hẳn. ông thành cùng các bá hộ khác tranh thủ chen vào chiếm khách. từ ngày đó công việc của bá hộ thành phất lên như diều gặp gió. nhưng không hiểu sao từ lúc thanh trời đi đến nay ngôi nhà tự dưng trở nên ảm đạm u ám hơn trước. cứ đêm đến là ông thành cảm thấy lạnh lạnh ở sau gáy ông thành có hơi ngợ ngợ nhà mình trước giờ vốn yên tĩnh ấm cúng sao lại có chuyện bất thường xảy ra như vậy ông có đi tìm thầy sơn về nhưng không tìm được bởi vì có người ở nơi khác mệnh ta tới trừ tà đành phải về nhà chờ đợi trong lúc này con trai lớn của ông thành bỗng chừng hay mơ thấy những chuyện kỳ lạ mỗi khi nhắm mắt là thấy khuôn mặt của mẹ mình hiện dậy liên tục đòi lại vật gì đó Trời vừa khuya, ánh trăng đã treo lên cao từ lúc nào rồi. Gã thần tráng thức cho tới sáng mới dám nằm chậm mắt. Đối diện từ cửa sổ phòng ngủ là nhà kho đã bỏ quan mấy năm nay, cũng vì người làm hay nghe tiếng khóc, tiếng gạo thét từ trong nhà đó vào mỗi đêm. Ông Thành lo sợ, nên có nhờ sơn làm bù trấn trong. Có điều anh một mực từ chối, chỉ căng dặn không được để ai vào trong căn nhà đó là được. Thành ra, nó mới bị bỏ quan cho tới tận bây giờ. Đó, cũng là nơi mà mẹ của Thanh treo cổ vào bảy năm trước. Khi nhìn vào căn nhà kho, sóng lưng của hắn bỗng nhiên gây lại trần trần. Trong đầu xoẹt qua hình ảnh giữa hắn và đứa em trai cùng nhau kéo bà Thi, mẹ của Thanh vào trong đó, rồi thi nhau, cửng hiếp. Trong lúc hành sự bọn họ lở tay, bóp chết bà Thi vì lo sợ ông thành phát hiện ra chuyện này mới tạo hiện trường giả sau đó rời đi coi như không có chuyện gì xảy ra cái chết của bà thì khiến hai anh em họ ám ảnh đêm xuống là mơ thấy quan hồn của bà hiện dậy đòi mạng thấy mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng thần cùng em trai đi tìm thầy nhờ giúp đỡ được ông thầy xăm lên lưng mỗi người một hình xăm nhằm để xua đuổi tà ma Còn nói không được để nó Chung với bất cứ tà vật nào khác Bằng không Hình xăm sẽ phản tác dụng Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa, Chỉ là không ngờ Hắn lại mơ thấy bà dân Hiện về đòi lại Duy Ngọc Vẽ mặt vô cùng khung dữ Thần lục trong túi Lấy ra Duy Ngọc màu đen tuyệt, Nhìn vật này liền nhớ ra Dù cả hậu bị giết mấy hôm trước Thì ra Người nhảy ra chặn đường Đánh giết là hai em thái thật Cũng vì nghe em gái cùng cha khác mẹ Nói hậu Đang giữ một viên ngọc vô cùng giá trị Có thể mua được Một nửa gia tài của nhà họ lâm Nghe vậy Bọn họ bắt đầu nổi lòng tham Chỉ cần có viên ngọc đó Thì không còn phải cúm nấm trước ông Thành nữa Cùng lắm thì dọn ra ở riêng Xây dựng cơ ngơ cho riêng mình Thần quyết định giữ viên ngọc Còn nói sẽ bán nó với giá cao Rồi hai anh em chia đôi Thực chất trong lòng hắn đã có suy nghĩ Muốn nuốt trọn toàn bộ Chỉ là từ ngày mang viên Ngọc về Rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra Hắn nghi ngờ liệu viên Ngọc này Có phải được gã hậu lấy cắp từ mộ mẹ của mình hay không Chỉ có vậy bà ấy mới hiện ra đòi lại đồ Càng nghĩ hắn càng cảm thấy rất có khả năng Trong lòng đột nhiên trung sợ Nếu vậy, ngày mai sẽ đem nó trả lại cho bà ấy. Lúc hắn nghĩ, trong nhà kho bỗng phát ra tiếng khóc nỉ no quen thù, khiến thân trùng mình kinh hãi. Tiếng khóc não nề ai quán của một người phụ nữ, cứ chăn dẫn vào trong tay, sen lẫn tiếng gió nhẹ. Thật biết, đó là tiếng quan hồn của bà Thi, vì hắn đã chứng kiến và nghe qua không dưới chục lần khi đi săn mình. Tuy rằng sợ, nhưng hắn không có mảy may để tâm đến. Dù gì trên người của hắn vẫn có cái hình xăm đuổi tà ma quỷ không thể nào làm hại mình được. Ngay lúc này, hắn đắc ý nghĩ mình không phải sợ gì cả. Cánh cửa nhà kho bỗng rung rất dữ dội, giống như muốn phá tan để thoát ra ngoài làm thân mở to mắt quản hốt, hơi lạnh thấm vào ruột cạn, làm hắn ấn đành sống lưng. Lấp bắp tự trấn an, nói, Chắc... chắc gì bả thoát ra được, cùng lắm là hù mình thôi. Nhưng hắn không biết, Duyên Ngọc trong tay đã vô tình xóa đi hình xăm trên người từ lúc nào không hay, khiến nó nhòe đi như nước sơn chảy xệ. Cánh cửa trung lắc dữ dộ dài ba lần Lập tức mở tàn khoác Đập mạnh vào ra hai bên Phát ra tiếng đục chói tai. Tần giật thoát mình kinh hãi dội giả đù lại về sau vài bước Cửa vừa mở Một luồng gió lạnh thấu xương Thổi ngược ra ngoài Đổ ập vào căn phòng của cả đang nằm Tần lạng quảng như muốn té ngã Hô hấp có chút khó khăn Xuyên qua khung cửa Hắn lờ mờ thấy Một bóng người đen thui đứng sừng sững ở cửa nhà kho, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống tới tận chân che khuất cả khuôn mặt. Thân hít một hơi thật sâu, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, trung dọc lấp bắp Ma, ma, ma! bóng người phụ nữ đứng lơ lửng cách mặt đất khoảng vài thật ngón chân duỗi thẳng xuống dưới đất. Lướt nhanh tới chỗ của cả thân Gió bỗng dừng nổi lên Thổi bay mấy tóc đen dài Lộ ra khuôn mặt kinh dị Dưới anh đèn sáng giặt giặt Đó chính là bà Thị Với làn da tím ngắt Hai mắt đó lượng lượn, Nhăn đầy tơ máu lồi ra ngoài Như ốc nhồi Khuôn mặt trương phình Nhì phân quỷ râu ngày Cùng cái lưỡi thò ra dài thọ Khiến hai chân hắn mềm dụng bực giác Cả người thân trở nên tê cứng Không thể cử động được Chỉ có đôi mắt là vẫn còn mở lớn Trong sự kinh hãi Cái tim hắn bắt đầu đập da tóc Giống như muốn thoát ra khỏi lòng ngực Hồ hấp càng rút càng khó càng hơn Những tiếng kêu là Bây giờ chỉ còn những tiếng ú ớ Bị nghẹn trong cổ họng Quang hồn bà Thi lướt nhanh tới Chàng Mai chốc Đã đứng ngay bên cạnh cửa sổ Kẻ sát đầu Nhìn chằm bên trong phòng Đôi mắt rét lạnh, cung con mặt tím tái vô hồn, hù cho hắn mặt mày xanh như tàu lá chuối. Thoàn thoảng mùi thi thể lâu ngày, làm cho gã xém chút ngạc thở, trong bụng cồn cao như muốn nôn mửa. Bên tai nghe tiếng thở khó kè, nắng nề từ bà ta phát ra, sông giấy đó là luồn hơi lạnh buốt. Gã thần trên là ú ớ, từ lúc nào bên dưới đúng quân đã ướt sũng. Hắn liên tục dùng giấy, nhưng cả người cứng đơ, không tài nào nhúc giúp được. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn bà ấy cười lên lạnh lẽo, bàn tay khô cốc đầy xương xẩu thò qua khung cửa sổ, chạm vào cô họng của hắn, sau đó dùng sức bóp chặt. Cảm nhận đầu tiên là cơn lạnh cắt da cắt thịt đâm sâu vào ruột gan, khiến cả người của hắn tê cứng. Sau đó là cơn đau nhói tận cùng. Khuôn mặt gã thần trở nên tím tái, không ngừng chênh trĩ trong khổ sở. Lúc này, bà Thi bỗng cất lên giọng khang khẹp, âm thanh như đến từ địa ngục. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Mày phải đền mang, phải đền mang cho tao. Thần chỉ biết là lệnh từng tiếng ú ớ vô nghĩa, hắn thực sự sợ hãi chưa bao giờ cảm giác sợ tới như vậy cả người hoàn toàn mất kiểm soát nổi trượt dòng không ngừng ăn mòn tâm trí hắn bây giờ chỉ mong bản thân của mình có thể ngất đi để không phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh tởm như vậy càng khó hiểu sao bà ta lại có thể động chạm vào cơ thể của hắn được có phải trên người hắn có hình xăm bảo hộ hay là sao bàn tay của bà ta bóp chặt làm hắn ở lên một tiếng ai quáng mi mắt trở nên nặng trịch Trước mặt chỉ còn một màu đen ngòm như mực độ Lúc gà tỉnh lại, phát hiện bản thân mình nhẹ bẩn, lơ lượng trên không trung Cả người mệt mỏi vô cùng, không muốn làm gì hết Hắn mới tá quả nhận ra, có một người ngồi thập trong phòng ngủ Mắt mở to hết cỡ, trong miệng trào ra dòng máu đen ngột tanh tưởi Người đó không phải ai khác, chính là bản thân hắn thần sợ hãi tột độ, cố cao thật to nhưng giọng vừa cất lên lại chăn dặn như đến từ một nơi nào đó xa xăm. Linh hồn hắn bị bà thi túm lấy cái cổ lôi đi, kéo vào trong căn nhà kho cách đó không xa. Lúc dặn tới nơi, hắn liền sợ hãi đến kinh hồn bạch nhếch, bởi vì trong đó có một thi thể nam giới chết trong tư thế thắt cổ. Hắn nhận ra đây chính là người em trai của mình, Thải. Hắn không biết, mấy đêm liền, mơ thấy bà Dân hiện vậy đòi Duy Ngọc giữ Thi là muốn bảo vệ mạng sống cho hai đứa con. Ngăn không cho để di Ngọc xóa đi hình xanh, tránh quan hồn bà Thi hiện ra đòi mạng. Nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ con bà ấy hại chết tàn nhẫn. Tờ mở sáng, đám người làm đã phát hiện cậu ba Thái chết trong tư thế treo cổ ở trong căn nhà kho bỏ hoang Chuyện này làm kinh động đến bá Hậu Thành. Sau khi nghe con trai mình chết trong đó, ông cảm thấy sống lưng gai lại, lật đật chạy vào xem tình hình. Cảnh tượng phía sau khiến ông như muốn chết lặng. Thái treo cổ, chết từ đời nào rồi, mặt mày tím ngắt thò cái lưỡi dài thon ra ngoài. Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Người làm còn phát hiện cậu hai thân cũng chết trong phòng ngủ. Người ngợm tím tái, sưng phù hết trơn. Nhất là trên cổ có dấu bầm tím lan trọng. Trước khi chết, khuôn mặt hắn nhìn về phía căn nhà kho trong sự sợ hãi. Mọi người đều đánh cái lạnh trung. Nỗi sợ vô hình bắt đầu hiện tên trong tâm trí từ người một. Ai cũng biết rõ, nơi đó từng là chỗ mà bà vợ nhỏ treo cổ chết. Hôm nay, hai cái chết xảy ra cùng một đêm, cùng hướng về căn nhà kho với trẻ mặt khiếp sợ. Họ linh cảm quan hồn của bà Thi vẫn còn quán hận Chưa chịu siêu thoát Bắt đầu xuất hiện làm hại người Bá Hậu Thành Sau khi mất hai đứa con trai Cả ngày điên điên cùng khùng Căn nhà ngày nào Nay trắng bóng ít người lui tới Kẻ ăn người ở Lựa chọn trời đi Cuối cùng căn nhà chỉ còn mỗi mình ông ta Cô Thành sau khi trời khỏi nhà họ lầm Một mình lên chùa Rồi nguyện xuống tóc làm ni cô Chính cô gây ra những chuyện này Cho nên muốn lên chùa chuột lại lỗi lầm Hồi đó cô từng nghe ông Thanh kể Ngoài vàng bạc trôn theo bà dân Còn có cả một viên ngọc giữ thi Và bùa trắng mộ Hẽ ai chạm vào sẽ bị quật cho đến chết Từ đó cô bắt đầu lên kế hoạch trả thù Đầu tiên giá giờ chấp nhận cưới gã hậu Dù hắn tới mộ bà dân để đào lên Cướp số vàng và viên ngọc đó Mục đích là khiến bà dân Mang quán hận Rồi tìm gia đình nhà ông Diệp trả thù Thứ hai Ngăn không cho thi thể chôn cất nguyên vẹn Thứ ba Muốn nhà họ Lâm suy tàn Vì dám phụ bạc hai mẹ con cô Chia trẻ hai người âm dương cách biệt Sau khi hoàn thành được một bước Bước kế tiếp Cô hẹn hậu đi chào cho một đêm khuya rồi đến gặp hai người anh Cùng cha các mẹ Nói cho bọn họ nghe Dây chuyện Chi Ngọc Tiết lộ Viên ngọc đó đang được hậu nắm giữ Còn nói rõ thời gian mà hậu sẽ tra cánh đồng hẹn hò Hai anh em thân và Thái nghe cô nói như vậy Hai mắt ngay lập tức sáng như đèn pha Bọn họ liền lên kế hoạch chặn đường cướp của Chỉ là không ngờ lần ra tay này vô tình khiến hậu chết Thành có hơi kinh ngạc nhưng vui mừng nhiều hơn Hắn ta chết đột ngột, Đỡ phải có người lẻo lẻo theo sao Còn lý do gì sao Cô đưa hai năm thân giàu, cũng vì thành tựu nghe sơn kể về thuộc sâm cản tạ. Có rất nhiều loại hình sâm khác nhau, công dụng cũng hoàn toàn khác nhau. Điểm chung duy nhất chính là hình sâm có thể di chuyển qua lại không ở một chỗ. Vừa hay lúc đó họ cải trật, cô từng nhìn thấy qua một dãy lần Đúng là nó di chuyển không cố định. Cô chắc chắn có điều gì đó bí ẩn ở phía sau. Sau đó, cô bắt đầu điều tra. Đi nhờ thầy cậu cơ gọi hồn mẹ mình lên hỏi xem nguyên do chết. Cuối cùng phát hiện hai người bọn họ là kẻ đã hiếp châm và hại bà chết. Bà mong muốn bắt họ phải đền mạng như vậy mới chịu đi đầu thai. Thành ôm mối hận trội lên kế hoạch toàn bộ, bắt họ nợ máu phải trả bằng máu. Cô biết được, hình xăm cản ta rất kỵ ta vật khác ở cục. Vừa hay viên Ngọc chôn vào một bà dân Cũng là tài vật Chính vì vậy Thành mới vụ cả hậu cướp lấy nó Rồi nói chuyện viên Ngọc cho hai anh em họ nghe Chỉ cần họ chạm vào viên Ngọc Hình xăm trên người sẽ mở đi Làm nó không còn tác dụng nào nữa Để cho bà Thi hiện ra lấy mạng của họ Kế hoạch diễn ra vô cùng thành công mỹ mãn Nhưng đổi lại Trong tay của Thành đã dính rất nhiều máu Đã có không ít người chết Vì kế hoạch này của cô Cho nên cô lựa chọn lên núi Xuống tốc làm đi cô Tính tâm gột rửa tội ác mình đã gây ra Riêng ông Diệp Sau khi lâm bệnh nặng Vì có được vàng cướp được từ mộ của bà chân Cũng không chịu đựng nổi cân hành hạ bởi bùa độc Đã chết trong mấy ngày trước Số vàng nhà ông Diệp Có được từ mộ của bà chân Trước khi chết Đã đem nó trả về nguyên chủ Riêng Diên Ngọc thì đã bể tan tành. Thi thể bà dân không thể nào giữ được Không bao lâu sau Liên quá thành đóng tro tài Mọi chuyện cuối cùng cũng xong hết Kết thúc Một mối thù quán đầy quan nghiệt Và cả cái kết đắng Cho sự tham lam. Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi Cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian Lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay Xin chào Và hẹn gặp lại